mời các bạn nghe đọc tiếp. Hồi ký đố mậu. Đột một tuần lễ sau, hình như sau khi đã cho điều tra và nắm vững tư tưởng của tôi, đơn bèn cho mời tôi đến gặp ông ta tại văn phòng. Sau khi trình bày một cách tổng quát chủ trương làm một cuộc cách mạng lật đổ chế độ, tướng Đôn bèn hỏi tôi: Quyết định của anh về sinh mạng của anh em ông Diệm như thế nào?" Tôi trả lời dứt khoát: Đối với vợ chồng Ngô Đình Nhu Và Ngô Đình Cần Thì phải bắt giam rồi đưa tòa án quân sự xét xử Theo đúng luật Riêng đối với ông Diệm Thì đem ông ta lên ở Tài dinh số 1 Đà Lạt một thời gian Đối xử đàng hoàng Rồi để cho ông ta ra đi Muốn sống lưu vong tại nước nào Thì tùy ông ta lựa chọn Tướng đôn đồng ý với tôi ngày Và hình như đó cũng là Chủ trương của riêng ông Ngoài ra trước khi tôi liên hệ với tổ chức chính biến do các tướng lĩnh chủ sướng, một hôm vào đầu tháng 9, Đại tá Phạm Ngọc Thảo đến nhà mà không ngần ngại mời tôi tham dự và tổ chức đào chính của bác sĩ Trần Kim Tuyến mà Thảo là đại diện. Theo Thảo, bác sĩ Tuyến chỉ là lãnh tụ tinh thần và đang soạn sửa đi nhận chức tổng lãnh sự ở Ai Cập nên không muốn tiếp xúc với ai. Và lại bác sĩ Tuyến đang bị công an đặc biệt theo dõi cắt gao. Hơn ai hết, Tuyến biết rõ những sai lầm và những tội ác của chế độ diện, biết rõ những âm mưu thâm độc của vợ chồng Ngô Đình Nhu, biết rõ Ngô Đình cần mấy lần định cho người ám sát mình, lại biết rõ Ngô Đình Nhu sẽ cắt chức mình, đem em là Trần văn Khiêm vào thay thế, khiêm ngụy tạo hồ sơ biến mình thành con dê tế thần gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Biết như thế và bốn người của lý tưởng quốc gia chân chính, nên Tuyến không thể tiếp tục làm tôi chung cho một gia đình, một chế độ ngập tràn tội ác. Tuyến phải chủ trương đảo chính trong ý nguyện cứu lấy một quốc gia đang thật sự đứng trên bờ bực thẳm. Từ một công thần hãn má, Tuyến trở thành một kẻ thù không đội trời chung của anh em ông Diệp. Còn về Phạm ngọc Thảo thì từ trước tôi chưa hề gặp mà chỉ biết qua hồ sơ. Thảo là một tay phản gián tải ba của Việt Cộng, Mà dù có anh em ruột là Phạm Ngọc Thuần hiện giữ một chức vụ quan trọng ngoài Bắc nhưng nhờ là một tín đồ công giáo nên được giám mục ngô Đình thục tín nhiệm tiến cử cho ông Diệm. Lúc Thảo làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, tướng Mai Hữu Xuân vốn là một cựu tổng giám đốc công an, cựu giám đốc an ninh quân đội đã nói với tôi Anh nên trình với ông Tổng thống rằng dùng Phạm Ngọc Thảo là dân miền Nam cho Cộng sản rồi đó. Tôi theo lời có Mai Hữu Xuân trình bày cho ông Diệm nghe thì bị ông Diệm gắt gỏng Anh hỏi thằng Xuân nó có biết nguồn gốc gia đình Phạm Ngọc Thảo hơn Đức Cha không? Trong thời gian Thảo giữ chức tỉnh trường Kiến Hòa tôi đã cho đại úy Sinh hiện sống ở Hoa Kỳ trưởng phòng công tác của nhà bí mật xuống Bến Tre một tháng để đặc biệt điều tra Thảo và Sinh đã về báo cáo cho tôi chẳng những Thảo là người chống cộng mà lại chống cộng rất tài tình. Kiến Hòa là căn cứ địa vững chắc của Cộng sản, là quê hương của Nguyễn Thị Định, là nơi mà năm 1940, Cộng sản đã từng nổi dậy cướp chính quyền, thế mà Thảo vẫn trị nổi Cộng sản tại đó. Nhưng chỉ mấy tháng sau, Thảo thôi làm tỉnh trường và được Ngô Đình Nhu giao cho nhiệm vụ đi thanh tra công cuộc, thiết lập ấp chiến lược. Thảo vẫn vào dinh tổng thống và thỉnh thoảng vẫn được ông Diệm gọi vào nói chuyện. Gặp tôi, Thảo cho biết tổ chức đã kết nạp một số đơn vị biệt động quân vào bảo an Và nhờ Thảo thường đi thanh tra ấp chiến lược Nên đã tổ chức được rất nhiều sĩ quan trong các đơn vị chiến đấu tại quân đoàn 3 và quân đoàn 4 Thảo là cộng sự viên của tướng Trần Thiện Khiêm Nên cũng tiết lộ cho tôi biết tướng Khiêm đã nhận đỡ đầu cho nhóm của Thảo Thật ra tướng Khiêm đã ở trong tổ chức của tướng Đồn rồi Tôi khen thầm quả thật Thảo là tay tỉnh báo giỏi mới biết được tâm địa và hành động bí mật của mình. Tuy nhiên tôi vẫn phải giả vờ tỏ thái độ trung lập. Các anh muốn làm gì thì làm, tôi không chống các anh, cũng không phản khu Diệm. sở dĩ tôi phải nói thế vì cần phải kiểm chứng lại với tướng Kiêm trước khi thật sự liên hệ với Thảo. Mấy ngày sau tướng Đôn lại gọi tôi đến bộ tổng tham mưu và cho biết tướng Lĩnh không đồng ý về việc giữ ông Diệm lại Đà Lạt vì sợ những bất chấp có thể xảy ra. Tôi tranh luận một hồi, nhưng cũng thay đổi quyết định của tổ chức nên đành nhượng bộ. Nếu vậy thì để ông ta ra côn đảo một thời gian và đem một tiểu đoàn tùy quân lục chiến ra canh giữ, rồi sau khi tân chính phủ thành lập, sẽ cho ông ta ra đi. Đôn đồng ý và hứa sẽ đề nghị lại với anh em. Trong cuộc gặp gỡ lần này, Đôn khuyến cáo tôi phải hết sức cẩn thận đối với những cố vấn quân sự Hoa Kỳ và nhân viên CIA. Vì theo đôn thì tướng Harkin và nhân viên của Richo giám đốc CIA tại Việt Nam, đang ủng hộ ông Diệm và ông Nhu. Đôn cũng bảo tôi từ nay đôn và tôi chỉ liên lạc điện thoại và chỉ dùng một số mật ngữ để trao đổi tin tức, đặc biệt là ngày giờ phát động, đôn sẽ cho biết sau. Ở đây tôi xin dành vài dòng nói về tướng Trần Văn Đôn, người được xem là bộ óc của cuộc chính biến ngày 1 tháng 11 năm 1963. Tướng Đôn sinh tại Pháp, nhưng nhà thờ họ, mồ mả tổ tiên, ruộng vườn tài sản đều ở tại miền Nam. Tuy ông đã từng mang quốc tịch Pháp, nhưng gia đình lại thấm nhuần nền đạo lý tam giáo. Trong những giao tiên bên ngoài, Trần Văn Đôn là người văn minh lịch thiệp kiểu Âu Mỹ, nhưng trong sinh hoạt gia đình ông vẫn theo nề nếp đông phương, theo nghi lễ dân tộc. Một lần tôi đến thăm Đôn tại nhà, bỗng gặp bà Đôn dạy học ở Đà Lạt về nghỉ cuối tuần vừa bước vào phòng khách, bà đôn bội nghiêm trang chào khách và chào chồng, rồi đến ngay bàn thờ gia tiên thắp hương vái lệnh sau đó mới về phòng riêng. Lễ tang bà cụ sau này anh em gia đình tướng đôn theo nghi lễ trong sách thờ mai chi lễ cho đúng với phong hóa tập tục cổ truyền. Trước kia tôi thường có thành kiến cho rằng tướng đôn là một thứ Tây con. Nhưng từ ngày chứng kiến được cung cách và nếp sống gia đình của ông ta, tôi càng kinh mến ông ta nhiều hơn. Tướng Đôn tuy theo bình nghiệp, nhưng phần lớn cuộc đời của ông lại hoạt động như một chính khách, hơn là một nhà quân sự. Ông đã hoạt động chính trị từ thời còn mang cấp trung úy, hơn là một nhân viên trong văn phòng chính trị của Thủ tướng Nguyễn Bất Xuân, thời 1947-1948. Theo tướng Đôn thì chính ông là tác giả của lá quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ và là người đề nghị lấy bài thanh niên ca của Lưu Hữu Phước làm quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Vì là giám đốc an ninh quân đội đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên ông biết rõ lý lịch và lập trường chính trị của hầu hết mọi sĩ quan. Hơn thế nữa ông còn là tham mưu trưởng đầu tiên nên đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng quân đội quốc gia. Gia đình tướng Đôn và gia đình ông Diệm muốn có thâm tình cố cựu Tướng Đôn đã từng làm trung gian giữa Thủ tướng Xuân và anh em ông Diệm trong thời kỳ ông Nhu hoạt động tại Sài Gòn và Đà Lạt. Trong mấy tập album mà bà Nhu có lần đưa về Huế để que với ông Cần, tôi thấy nhiều bức hình. Vợ chồng ông Nhu chụp chung với Thủ tướng Xuân và Trần Văn Đôn trong các cuộc du ngoạn tại Đà Lạt. Họ thân với nhau đến độ có những tấm hình chụp ba người đàn ông mặc âu phục đứng chung với bà Nhu chỉ mặc áo tắm hở ha. Sau khi gặp tướng Đôn lần thứ ba mà mục đích là thảo luận việc đối xử với ông Diệm khi cách mạng thành công, tôi bèn qua văn phòng của tướng Khiêm và được Khiêm xác nhận về quyết tâm lật đổ chế độ Diệm của Phạm Ngọc Thảo. Tôi và Khiêm vốn cùng ở trong liên đoàn lưu động số 3 do Trung tá Phạm Văn Đồng chỉ huy hành quân ở Nam Định Thái Bình năm 1953, rồi lại cùng tận lực giúp ông Diệm trong cuộc binh biến của nhảy dù năm 1960. Từ ngày Kiêm về giữ chức tham mưu trưởng, tôi lại thường xuyên tiếp xúc nhiều hơn để trình bày về tinh thần binh sĩ, nên chúng tôi có với nhau nhiều mối thiện cảm. Trong kế hoạch tổ chức lần đổ chế độ, Kiêm được coi như ở trong hàng ngũ lãnh đạo đầu não bên cạnh tướng Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn. Trở về nhà, tôi liền gọi điện thoại mời Thiệu đang là tư lệnh sư đoàn Nam ở biên hòa, bảo bảo lên gặp tôi gấp vì có thư nạc danh tố cáo Thiệu tham nhũng. Đồ vài tiếng đồng hồ sau Thiệu đã có mặt tại văn phòng tôi, vừa bắt tay Thiệu tôi vừa nghiêm giọng: Tôi mời anh lên đây để bắt giam vì anh đang âm mưu tổ chức Đảng chính. Thiệu tuy hơi biến sắc nhưng cũng giả vờ tìm cách thoái nên tôi vội chấn tĩnh Thiệu ngay. Là người quyền biến và có ý thức chính trị nên Thiệu hỏi tôi. Anh nghĩ gì về thể chế tương lai sau khi hạ được chế độ diện? Tôi bèn trả lời, tất nhiên là thể chế dân chủ tạo điều kiện và sinh hoạt thuận tiện cho công cuộc đại đoàn kết quốc gia, trong đó các đảng phái và các lực lượng quần chúng phải đóng một vai trò quan trọng và căn bản để gây lại hòa khí dân tộc. Phục hồi sinh lực quốc gia để chống cộng sản. Tuy nhiên, tôi nói tiếp, chưa bắt được cọp hãy khoan nói đến chuyện lột ra, chúng ta hãy bàn chuyện tổ chức và hành động lộ loại trừ lực lượng chính trị và quân sự của nhu trước đã dưới chế độ diệm đường binh nghiệp của thiệu rộng mở thanh thang mà một trong những lý do là nhờ thiệu dứt khoát bỏ đạo phật để theo thiên chúa giáo bên vợ đang làm tham mưu trưởng bộ tư lệnh hành quân cho tướng dương văn minh nhờ các linh mục nâng đỡ bảo bọc thiệu được ông diệm cử giữ chức chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia đà lạt ngày ông diệm có ý định cử thiệu giữ chức tư lệnh sư đoàn 5 ông bảo tôi làm tờ chỉnh về thiệu trong mục ý kiến tôi đã biết rằng thiệu không theo một đảng phái nào, mặc dù có người anh ruột theo đảng Đại Việt. Thiệu là một trong những số sĩ quan ưu tú nhất của quân đội. Dù sao thì đạo Thiên Chúa mới là yếu tố chính để hình ảnh Nguyễn Văn Thiệu được ghi khắc vào con tim của ông Diệm để Thiệu được ông tín nhiệm và nâng đỡ. Đầu năm 1963, sau khi về nắm chức Tư lệnh sư đoàn 5 Thiệu đưa đến văn phòng tôi thăm xã giao. Tôi chưa Thiệu biết. Số của Thiệu sắp đến thời làm rất lớn Và hàng văn võ song toàn Ít nhất cũng vào hàng Bộ trưởng Quốc phòng Thiệu rất ngạc nhiên không hiểu Vì sao tôi biết được số tử vi Nghĩa là biết được ngày giờ sinh âm lịch của Thiệu Tuy nhiên Thiệu vẫn rẻ rặt Xin tôi đừng nói ra sợ ông cụ biết được Sẽ chém đầu cả hai đứa mình Thật thế Ít ai có lá số tử vi Đại quý cách như Thiệu Và đặc biệt là Cung, Phúc Đức cho Thiệu hưởng được hết âm đức của cha mẹ ông bà. Số của Thiệu có đến 4 chữ tí. Tuổi Giáp Tý 1924, sinh vào giờ tí, nửa đêm, tháng tí, tháng 11 âm lịch, và cung mệnh viên cũng nằm ở tí. Lại nữa mệnh của Thiệu lại là mệnh kim, mà lại nằm ở cung thủy, lại rất đắc cách. Năm 1965, Thiệu 41 tuổi, đi vào cung thổ, Mà thổ lại sinh kim, lại gặp khoa quyền lộc binh hình, tướng. Ấn hội chiếu là thượng cách, vì thế thiệu giữ chức chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, rồi lên chức tổng thống. Hết đại hạn là cung thổ năm 1975, thiệu 51 tuổi đi vào cung hỏa, mà hỏa thì đốt cháy kim, nên thiệu mất chức tổng thống. Tuy nhiên vì cung phúc đức là gốc của lá số, Cho nên tuy hết làm Tổng thống mà Thiệu vẫn thụ hưởng giàu sang an nhàn cho đến năm 1985, nghĩa là vào hạn chính hỏa ở cung ngọ, Thiệu sẽ gặp nhiều tai họa và sẽ bị thiêu đốt trong giai đoạn này, từ 1985 đến 1995. Có một điều tôi vô ý là dù quen biết Thiệu đã lâu, nhưng mãi cho đến khi nhìn Thiệu qua màn ảnh truyền hình, Tôi mới thấy được cặp mắt của Thiệu Láo Liên biểu hiện sự gian trá làm cho Thiệu trở thành tay gian hùng tham nhũng. Cái ẩn tướng của cặp mắt Láo Liên của Thiệu cũng như cái ấn tượng không dám nhìn thẳng vào mặt người đối thoại của ông Diệm đều là tướng người bất tránh. Sau Nguyễn Văn Thiệu tôi cho mời chúng ta Nguyễn Cao Kỳ đang là chỉ huy trưởng liên đoàn vận tải đến gặp tôi. Kỳ quen với tôi từ ngày tôi về nhà an ninh quân đội, liên hệ của chúng tôi thắm thiết như anh em chúng tôi thân với nhau đến độ mỗi lần kỳ đến nhà tôi là tự động vào thằng tủ lạnh lấy đồ giàn. biết kỳ thích nhà tôi thường biếu kỳ ruốc mắm, nem chả, dưa kiệu, củ hành và mỗi lần kỳ lái máy bay cho tôi về nha trang, tôi thường kín đáo cho cho kỳ 5700 để tiêu pha. hàng năm cứ đến mùng một tết kỳ thường nói rõ là kỳ quý mến tôi như người anh trưởng của gia đình kỳ. khi bà cụ thân mẫu kỳ tạ thế. Kỳ lại đến gặp tôi nhờ giúp đỡ. Buổi sinh tiệt mẹ tôi ngỏ ý muốn khi mất sẽ được chôn cất ở nghĩa trang Mạc Đình Chi, mà tôi thì quá túng thiếu không làm sao báo hiếu được. Vậy nhờ đại tá giúp đỡ đàn em. Cảm với cảnh kỳ hiếu thảo mà lại nghèo nàn, tôi giúp kỳ chôn cất mẹ theo ý nguyện và mua biếu tặng bà cụ đám đất trong nghĩa trang Mạc Đình Chi với giá 30.000 đồng. Kỳ là người có nhiều tính nghệ sĩ, có phong thái một lãng tử hào hoa nên được binh sĩ không quân bến chuộng. Năm 1960, Kỳ theo nhóm sĩ quan lãnh đạo cuộc đảo chính nhảy dù, Nhưng được tôi dung thứ không bắt vì tôi biết Kỳ là một sĩ quan được binh sĩ kính bến. Kỳ đã từng lái máy bay ra Bắc Việt thả đồ cho biệt kích miền Nam hoạt động trong vùng địch. Năm 1962-1963, một số thuộc viện của Kỳ lợi dụng công tác chuyển vận của các sĩ quan bảo an đi học du kích phiến ở Mã Lai để buôn lậu hàng hóa rẻ từ Singapore về nên bị quan thuế bắt tôi đã phải thiết tha can thiệp với bộ trưởng tài chính Nguyễn Lương và tổng thống Diệm tha thứ trao kỳ với các sĩ quan phi công trong liên đoàn không vận khi đến gặp tôi với bộ bay màu đen cây súng lồng lẳng bên hông kỳ chào tôi theo đúng quân cách và nói ngay đàn anh có gì dạy dỗ đàn em Tôi bèn đùa, gọi Kỳ đến để bắt giam. Kỳ trợn to đôi mắt một mí nhìn tôi rồi cười và nói Đại ca đừng đùa đàn em tội nghiệp. Nhưng tôi vội lấy thái độ nghiêm chỉnh rồi bảo Kỳ. Kỳ có nhớ ngày 11 tháng 11 năm 1960, đã làm gì không? Hôm nay tôi gọi Kỳ xuống đây để cho biết tôi sẽ tổ chức lật đổ ông Diệm và rủ Kỳ theo tôi. Kỳ đứng bật dậy đưa tay chào mạnh mẽ. Đàn em sẵn sàng tuân theo lãnh đại ca. Biết bản tính của Kỳ không phản chắc nhưng tôi vẫn phải đốt lửa nhiệt huyết thêm cho Kỳ vì không quân là yếu tố quyết định thành bại của cuộc binh biến để làm nền tảng cho cuộc chính biến. Cho nên tôi bèn kéo Kỳ đến nhà thầy tử vi Minh Lộc ở đường Trần Quý Cáp mà tôi đã sắp đặt từ trước. Sau khi gieo quẻ bấm tay, ông Minh Lộc nói rằng số canh ngọ này làm nghề đi mây về giò. Tuy nhiên đến thu đông năm nay Phải làm gì có tính cách bạo động Rồi trở thành vương tướng phú quý song toàn Tôi hỏi Số này có phản bội tuổi tôi không Thì Minh Lộc khẳng định Không Bởi nếu phản bội Thì sẽ bị chết bất đắc kỳ tử Tôi thưởng cho thầy tử vi Một trăm đồng bạc rồi ra vẻ Trước khi chia tay Kỳ thẻ suốt đời giữ trọn lòng trung nghĩa đối với tôi Sau này kỳ phản tôi Cùng với nhóm tướng trẻ cô lập tôi tại Con Tum tại Nha Trang Nhưng Kỳ đã không chết bất đắc Kỳ Tử Và lại trong thâm tâm tôi cũng thật lòng không muốn ai Phải chết bất đắc Kỳ Tử Nhất là một người như Kỳ Động viên được một chiến sĩ cảm tử như Nguyễn Cao Kỳ xong Tôi cảm thấy an tâm hơn Sau đó tôi cho mời trung tá Vĩnh Lộc Đang là chỉ huy trưởng một trung tâm huấn luyện ở gần Vũng Tàu Lộc là một sĩ quan thâm niên có trình độ văn hóa cao, là một phần tử ưu tú của quân đội, đã từng chỉ huy đơn vị thiết giáp, nhưng vì Lộc là người thuộc hoàng phái, từng phục vụ trong văn phòng quốc trường bảo đại và thường tỏ ra kinh bỉ nhóm cần la công giáo, nên bị đẻ ép đến nỗi suốt 10 năm quân vụ mà Lộc chỉ lên được có một cấp. Có lẽ Lộc đinh ninh rằng tôi mời Lộc lên để cảnh cáo hoặc ban giam, nên khi mới gặp tôi Lộc tỏ vẻ ngại ngùng lắm. Cho nên khi tôi chấn tĩnh Lộc bằng cách giải thích tình hình đen tối của nước nhà, giải bày tâm sự đau thương của mình, rồi tôi rủ Lộc tham gia tổ chức, Lộc mới yên tâm. Tất nhiên bề ngoài Lộc phải giữ thái độ rẻ dặn, nhưng tôi cũng đã thấy được nỗi lòng và quyết tâm của Lộc khi nghe nói đến lật đổ chế độ diệm. Để kết luận tôi chỉ yêu cầu chúng ta khi nghe tiếng súng nổ ở đô thành, kéo ngay đơn vị thiết giáp gần trung tâm huấn luyện của Lộc về Sài Gòn để hiểm trợ cho bộ binh. Lộc dạ rồi ra về Tôi đã kết nạp được một số sĩ quan đồng chí hướng Xây thêm một số đơn vị Mà khi hữu sự có thể đương đầu Được với lực lượng võ trang của Ngô Đình Nhu Nhưng lòng tôi vẫn chưa yên Tôi phải nắm cho được Tướng Tôn Thất Đính Tư lệnh quân đoàn 8 Về Tổng trấn Sài Gòn Vì nhân lật phận này Ở vào vị trí có thể xoay chuyển dễ dàng tình hình lúc đó Như đã nói trong một chương trước Tôi đã gặp đính lần đầu Vào cuối năm 1945 tại Đà Lạt Sau khi Việt Minh cướp chính quyền, lúc bây giờ tôi chỉ huy một trong hai tiểu đoàn giải phóng quân của Việt Nam cao nguyên trong lúc đính chỉ huy một trung đội. Tuy chúng tôi không phải là cán bộ nòng cốt của Việt Minh, nhưng tôi thì nhờ hồ sơ cá nhân có Ghi chút công cách mạng chống Pháp và nhờ cựu thủ lãnh thanh niên tiền phong của phong trào thanh niên Phan Anh nên được Việt cộng trọng dụng, còn đính là một học sinh yêu nước và dám gác bút nghiên theo việc kiếm cung trước cao trào cán Pháp. Nên cả hai chúng tôi đều được mặt trận nhân dân Đà Lạt chỉ định đảm nhiệm những trách vụ quân sự then chốt. Chúng tôi còn chiếu đấu chống lại liên quân Anh-Pháp-Nhật tại mặt trận chạy dài từ Đà Lạt đến Đơn Dương. Nhưng vì hỏa lực của địch quá mạnh nên trên mặt trận tan vỡ và chúng tôi mỗi người mà ngả. Tôi thì về vùng rừng núi Ninh Thuận, lập chiến khu gần một năm rồi bỏ mặt trận Việt Minh về quê nhà. Trong lúc Đính trở lại Đà Nạt xin làm thư ký cho Sở Cảnh sát Pháp để tránh bị bắt bớ giam cập. Dù tôi thích Đính, được tướng Nguyễn Văn Hình nâng đỡ và tín nhiệm, nhưng khi gặp Đính tại Hải Phòng vào đầu tháng 8 năm 1954, tôi vẫn thuyết phục Đính bỏ ông Hinh để vào với ông Diệm. Đính nghe lời tôi và sau này gia nhầm đảng cần lao trở thành một thành phần cốt cán của ông Diệm. Nhiều người cho rằng Đính mang đầu óc cơ hội chủ nghĩa, nhưng tôi biết rõ tâm hồn của đính, biết đính nhiều khi giả dãi qua ải, biết đính bề ngoài tỏ vẻ đồng ý nhưng thâm tâm vẫn công phẫn nhóm công giáo cần lao. Thời kỳ làm tư lệnh quân đoàn 2, kiêm quân khu 2, khi gặp nhiều khó khăn vì vấn đề dinh điển, vấn đề người thượng, đính thường than thở với các vị tướng lĩnh và với tôi về sự lộng hành của các vị linh mục và nhóm cần lao công giáo. Đính thường thúc dục tôi phải trình bày sự thật trong cụ rõ. Việc các linh mục làm mất lòng dân, làm cho dân thường theo mặt trận phun dô và làm cho dân dinh điền gốc miền Trung bất mãn trốn về quê cũ hết. Sau khi hiểu rõ lòng già của đính và biết đính đã được tướng đồn kên nạp, tôi vẫn muốn đốt lửa can trưởng thêm để đính giữ vững quyết tâm trong việc lật đổ nhà ngô. Tôi đến nhà đính vào khoảng nửa đêm khi đính còn nằm đọc sách trên giường. Với người có vẻ võ biệt như đính, tôi phải có thái độ quyết liệt nên tôi đã bắt trước vương từ đổ trong chuyện tam quốc lập mưu khích tướng lã bố diệt trừ gian thần động trác ngày xưa cho nên sau khi chào hỏi xong tôi sụp xuống lại đính hai lạy đính hốt hoàng đỡ tôi dậy rồi hỏi anh làm gì kỳ cục vậy anh bảo lúc bây giờ tôi mới chỉnh bày thế nước lòng dân cho đính nghe tôi cũng phân giải mối tâm tư của mình và khuyến khích đính bỏ tà theo tránh tôi nói với đính rằng chế độ tàn bào của ông Diệm đã bị toàn quân toàn dân căm thủ an kết Thì mình nỡ lòng nào vì chiếc gươm vàng, ngôi sao bạc Mà làm tay xa cho kẻ thù của nhân dân để sự sách và hậu thế kết tội Quen Đính hơn mười mấy năm trời Tôi chưa lần nào thấy Đính rơi lệ Thế mà hôm nay Đính đã khóc, Đính ôm chậm lấy tôi Hứa với tôi sẽ cương quyết đập tan chế độ diệm Tôi yên tâm ra về và từ đấy đã nhìn thấy được ánh sáng đắc thắng Ở cuối đường hầm trong cuộc đấu trí với Ngô Đình Nhu công cuộc tổ chức chính biến đang trên đà thuận lợi, chỉ còn đợi tướng lĩnh định ngày giờ nổ súng phất cờ. thì không ngờ một hôm bộ trưởng lao động huỳnh hữu nghĩa hiện đang ở pháp cho biết mưu định của tôi đã bị bại lộ nghĩa kể lại cho tôi nghe cuộc đối thoại giữa ông ta và bộ đình nhu tại dinh gia long nhu mậu chơi thân với tòa mậu có nói gì đến chuyện đảo chính không nghĩa không Tôi chỉ nghe mậu thường nói chuyện Tam Quốc, chuyện Đông Chu và tỏ bẻ lo lắng cho ông cụ mà thôi. Nhu, mậu lừa toa đó, mậu đang cùng một số sĩ quan âm mưu đảo chính. Nghĩa, nếu anh đã biết rõ thì có khó khăn gì mà không chặn đứng được cuộc đảo chính từ trong trứng nước. Anh hãy gọi mậu và hứa cho thăng thưởng và bảo tố cáo các tướng lĩnh rồi bắt hết là êm ngay. Nhu, không, mòa đã có kế hoạch rồi. Mòa sẽ bắt cả lũ một lượt, mòa đập cho tan hết luôn. Nhu ám chỉ kế hoạch của Nhu mà Nghĩa không được biết. Ra khỏi văn phòng của Nhu, Nghĩa đã vội bí mật thông báo cho tôi biết ngay rồi khuyên tôi đi trốn. Tôi ngỏ lời cảm tạ tống lầm hào hiệp của người bạn tri kỷ, nhưng tôi khuyên Nghĩa cứ yên tâm vì tôi không có việc gì phải trốn tránh. Cùng lúc với việc Ngô Đình Nhu cho Huỳnh Hữu Nghĩa biết việc tôi đang định đảo chính thì tôi cũng biết được Ngô Đình cần cho một đại quý, hình như đã đại quý Minh, hiện ở Mỹ, mang thư từ Huế vào, thông báo trong Diệm biết tôi đang chuẩn bị đảo chính và quyến cáo ông Diệm đối phó với tôi, như Huỳnh Hữu Nghĩa đã quên ông Ngô Đình Nhu. Bức thư của Cần sau ngày cách mạng, cháu tôi là Nguyễn Bá Liên đã tịch thu được trong một phong bì lớn trên bàn giấy của Ngô Đình Nhu cùng với lá thư 6 trang giấy của cụ Trần Văn Trương gửi từ Washington lên án những lỗi lầm của hai ông Diệm Nhu trong việc lãnh đạo quốc gia. Lúc bấy giờ là vào đầu tháng 10, và mặc dù âm mưu đã bị bài lộ, nhưng vì quyết tâm và tin tưởng vào số mệnh và âm đức cha ông mình, tôi vẫn vững tâm không một chút nào đúng, vẫn đi làm, vẫn đi dạo phố và chuẩn bị một số biện pháp phòng ngựa bất trắc. Trước hết tôi cho lệnh những cận vệ chìm nổi của tôi phải nổ súng ngay vào bất kỳ ai muốn ám hại tôi. Tôi lại cho đụng một khoảng trống trong bức tường ngay sau lưng nhà, để nếu có biến tôi có thể thoát thân đến ẩn lánh nhà một người bản thân là Trung tá Bùi Quý Cảo, thuộc cơ quan hành ngân kế của Bộ Quốc phòng. Ông Cảo có bà thân mẫu là một Phật tử hết sức mộ đạo, nhà ở đường Lê Thánh Tôn đấu lưng với nhà tôi trong cư xá hải quân. Tôi dự định từ nhà của Bùi Quý Cào sẽ đến chú ẩn tại nhà của người bạn thân mà cũng là một đồng chí là ông Thái Văn Châu, cựu phó chủ tịch phòng thương mại Sài Gòn hiện ở Pháp. Ông Châu cũng là một Phật tử thuần thành, từng bị ngôi đình cần khủng bố nên phải bỏ Huế và Sài Gòn để sinh sống. Ngôi nhà lầu 5 tầng của ông Châu ở đường Lê Thánh Tôn gần chợ biến thành Náo Nhiệt quả thật là một nơi trú ẩn lý tưởng cho tôi khi hữu sự. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, được các tướng lính chọn làm ngày khởi nghĩa, tôi dậy sớm uống trà xong thì lên đường đến nhà một thầy tử vi tên Kim và Phú Nhuận, nơi khách khứa ra vào đông đúc ít ai nghi ngờ trong lúc đợi giờ phát động. Khoảng một giờ trưa tôi vào bộ tổng tham mưu thì được tướng đôn chỉ định đến một căn phòng riêng cùng với các tướng Triều và Kim viết những văn kiện cần thiết như lời hiệu triệu của lực lượng cách mạng như những hiến ước tương lai. Trong lúc đó thì tất cả tướng tá, kể cả các tướng tá trung thành chế độ như tướng Nguyễn Văn Lạ, Đại tá Cao Văn Viên, Đại tá Lê Quang Tung đều có mặt tại câu lạc bộ sĩ quan chỉ trừ tướng Tôn Thất Đính. Phải hỏi lại bộ tư lệnh của ông ta để trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân lúc bấy giờ được ngụy trang là một cuộc đảo chính cho phù hợp với âm mưu Brava của Nhu. Cuộc hành quân đảo chính được tiến hành tốt đẹp mà mọi chi tiết đã được tướng đồn mô tả trong cuốn hồi ký của mình. Về phần tôi, theo dõi sát tiến triển từng bước của kế hoạch, tôi mừng thầm nhưng không ngạc nhiên vì các bạn bè đồng chí con cháu của tôi đã can trưởng thi hành nghiêm chỉnh những chỉ tiết của tôi và đóng góp tích cực cho sự thành công của cuộc đảo chính. Trong tiến hành đảo chính Nguyễn Cao Kỳ, Đỗ Khắc Mai, Nắm ngay quyền tư lệnh không quân Rồi cho phi cơ phóng pháo bay lượn Trên không phận Sài Gòn Để uy hiếp các lực lượng phản cách mạng Và biểu dương khi thế cách mạng cho quần chúng Vĩnh Lộc và Nguyễn Văn Toàn Kéo quân và thiết giáp từ Vũng Tàu Về hiểm trợ cho bộ binh Đỗ Như Luận, Chu Văn Trung, Lê Phước Sang Vô hiệu hóa ngay lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tùng Các sĩ quan trẻ ở trung đoàn thiết giáp cô lập Ngay thiếu tá Thẩm Nghĩa Bôi rồi biệt phái một số thiết giáp về bảo vệ cho Bộ Tổng Tham Mưu. Hai sinh viên quân y Phạm Văn Lương và Nguyễn Văn Cơ cướp quyền chỉ huy tại trường quân y, phân phát vũ khí cho một nhóm sinh viên đồng chí nòng cốt. Phạm Ngọc Thảo và bác sĩ Nguyễn Phúc Quế sau hai lần tấn công mới chiếm được Đài Phát thanh Sài Gòn. Đến 4 giờ chiều, Quế gọi điện cho tôi để xin chỉ thị. Tôi ra lệnh cho Quế phải đọc lời hiệu triệu đầu tiên của hội đồng quân nhân cách mạng. Đại ý gồm có lời tuyên bố lý do quân đội phải đứng lên lật đổ chế độ, lời kêu gọi ông Diệm đầu hàng và lời hứa sẵn sàng để cho ông Diệm xuất ngoại và cuối cùng là lời hiệu triệu quốc dân đồng bào đoàn kết làm hậu thuẫn cho cuộc cách mạng do quân đội khởi xướng. Một điều làm tôi rất phấn khởi là chiếc hôm đó Đại tá Lâm Văn Phát đã cấp tốc từ Vũng Tàu về tham gia đạo chính. Cầm quân đánh vào thành Cộng Hòa và triệt tiêu những ổ kháng cự của các toán quân thuộc lữ đoàn liên binh, phòng vệ, tổng thống phủ, còn trung thành chế độ cũ. Tôi mừng vì đại tá Phát là một sĩ quan công giáo đã từng được anh em ông Diệm hết sức thương mến tín nhiệm, từng được giao cho những chức vụ quan trọng như sư đoàn trưởng, như tổng giám đốc bảo an. Nhưng Phát là người cương trực, cho nên ông ta đã không vì lợi danh chịu làm tay sai cho một chế độ mà Phát đã từng lên án. Việc đại tá Phát tham gia đảo chính càng nói lên cái chính nghĩa rực rỡ của quân đội trong việc lật đổ chế độ. Và khoảng nửa đêm tướng đính cho mở cửa nhà tù để giải thoát các nhóm sinh viên tranh đấu. Nhóm sinh viên này gồm các anh Đinh Thạch Bích, Trần Phong, Nguyễn Sĩ Tế, Nguyễn Tường Bá, Vũ Văn Lê, Trần Huy Bích, Trịnh Đình Thắng, hiện đều ở ba Kỳ. Riêng anh Nguyễn Hữu Đồng hiện ở Pháp và một số anh em khác vừa được trả tự do, vội đến bộ tổng tham mưu và được các tướng lĩnh đón tiếp. Vừa gặp chúng tôi, họ mừng rơi nước mắt, ôm chầm lấy chúng tôi, biểu lộ nỗi hân hoan vui mừng. Họ xúc động đứng trước mặt chúng tôi ngỏ lời cảm ơn quân đội đã lưu lên giải thoát cho họ và đồng bào khỏi một chế độ bảo tàn kìm kẹp, rồi dơ cao tay thẻ quyết tâm làm tròn sứ mạng lịch sử và trung thành vội động quân nhân cách mạng. Việc tướng Huỳnh Văn Cao, tư lệnh quân khu 4 đầu hàng, việc đại tá Lâm Văn Phát tham dự đảo chính, việc các sinh viên tỏ lòng ngưỡng mộ tướng lĩnh là những khích lệ tinh thần cao quý đầu tiên của quân dân bàn thường cho chúng tôi. Cũng vào khoảng nửa đêm, trừ Dinh Gia Long còn nằm trong tay quân phòng vệ phủ tổng thống, tất cả các quân đoàn trên toàn quốc và nhiều đơn vị đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội đảo chính. Tại Nha Trang và Khánh Hòa, nơi có quân số đông đảo và nơi mà đa số quân dân theo đạo Phật, Đại tá quân Trấn Trường Nguyễn Vĩnh Xuân nắm vững ngay tình hình nhờ sự hợp tác chặt chẽ của nhiều sĩ quan không quân và hải quân và nhờ sự hậu thuẫn trung thành của Trung tâm huấn luyện sĩ quan Đồng Đế và Trung tâm Biệt động Quân Lục Dục Mỹ Tại Đà Lạt, ngày chiều hôm đó khi tiếng súng bắt đầu nổ vang tại Sài Gòn Trung tá Trần Ngọc Huyền Chỉ huy trưởng, trưởng bó bị quốc gia, vội vã thiết quân luật và cùng với ông Nguyễn Văn Phước, thị trưởng Đà Lạt, làm chủ tình hình. Riêng tướng Thái Quang Hoàng, chỉ huy trưởng, đại học quân sự và quân chấn trưởng Đà Lạt, tuy mang nỗi lòng của một công thần bị vắt tranh bỏ vò, nhưng trước biến chuyển của tình hình, ông ta vội vã lánh mình lên buôn ma thuật. Tướng Hoàng biết trước quả đảo chính thế nào cũng xảy ra, nhưng ông ta chỉ muốn giữ thái độ trung lập. Ông không muốn chống ông Diệm, Nhưng cũng không muốn chống lại cuộc cách mạng Để khỏi mang tiếng hành động ngược lòng dân Đại tá Tôn Thất Sứng Một cựu đảng viên cần lao lúc bây giờ Là chỉ huy trưởng lực lượng biệt động quân Cũng biết trước cuộc đảo chính sẽ xảy ra Nhưng cũng khôn ngoan như tướng Hoàng Ông đã giữ thái độ trung lập Một ngày trước biến cố Ông mượn cớ đi thanh tra các trung tâm huấn luyện biệt động quân Để lánh mình Tránh cho ông một hoàn cảnh khó xử Vào khoảng 9 giờ đêm Tại văn phòng tướng Khiêm lưu được chọn làm bộ chỉ huy tướng dương văn minh bị lãnh tụ hội đồng quân nhân cách mạng bèn hỏi từng người ai theo cách mạng và ai còn theo ông diệm tất cả đều hoan hỉ trả lời theo cách mạng trừ đại tá Ca văn viên tư lệnh nhảy nhảy trả lời tôi là một quân nhân kỷ luật tôi không làm chính trị tôi chỉ biết tuân lệnh của tổng thống diệm cao văn viên thời còn làm trung úy năm 1953 đã cùng tôi và nguyễn văn thiểu làm việc tại khu chiến Hưng yên Chúng tôi coi nhau như bản thân, cao văn viên là người ít nói trong lúc tiểu và tôi hay thảo luận chính trị và thời thế. Năm 1958, cao văn viên được Tổng thống Diệm đưa vào Dinh độc Lập, giữ chức tham mưu trưởng, biệt bộ thay tướng Nguyễn Văn Lạc và được cử giữ chức Tổng giám đốc Công an. Cuối năm 1960, nhân biến cố nhảy dù xảy ra, cao văn viên mặc dù thuộc Bộ Binh như đồng ông Diệm thăng đại tá và cử chỉ huy lữ đoàn nhảy dù thay đại tá phản loạn nguyễn chánh thi đã trốn sang cao biên tị nạn chính trị tuy nhiên trong lúc cao văn viên chỉ cố gắng hành xử nhiệm vụ của một quân nhân thì bà cao văn viên cũng như bà nguyễn văn là Lạ, lại là những phu nhân thích hoạt động chính trị thích nổi tiếng hai bà đều là nhân viên cao cấp trong phong trào phụ nữ liên đới của bà nhu và công tác đắc lực với đệ nhất phu nhân bà là lại còn là thành viên của lực lượng phụ nữ bán quân sự là thiện xạ số hai bên cạnh thiện xạ số 1 là Ngô Đình Lệ Thủy, ái nữ của ông bà cố vấn. Qua màn ảnh tuyên truyền của Bộ Thông tin, dân cả nước hàng tuần đều được chiêm ngưỡng dung nhan của Lệ Thủy và bà là thi đua tác xạ, thi đua bắn bong bóng, tập thao diễn quân sự, tập tác chiến, nằm cạnh các lỗ châu Mai tại chiến trường Thị Nghè của thành phố Sài Gòn gia đình. Dưới chế độ diệm, qua hàng tướng lĩnh, có ba bà tướng thuộc dạng đàn bà dưới có mấy tay là bà Thái Quang Hoàng Đã dám đấu khẩu với bà Nhu ngay ngày đào chính nhảy dù Còn bà Nguyễn Văn là Và bà cao văn viên là những phụ nữ thuộc hạng gái ngoan làm quan cho chồng cô nỗi khi đại tá cao văn viên Tỏ thái độ trung thành với Tổng thống Diệm Thì nhiều sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng nhảy dù Lại điện thoại về bộ tổng tham mưu oan nghênh cách mạng và xin đặt dưới quyền điều động của hội đồng tướng lĩnh Đến 10 giờ đêm, tướng Dâm Minh ra lệnh cho tất cả các tướng tá có mặt tại Bộ Tổng Tham mưu xưng danh để được phát thanh trên đài Sài Gòn. Theo Đại quý Đỗ Thọ, sĩ quan tùy viên độc nhất đi trốn với anh em ông Diệm, thì lúc nghe phát thanh tâm tư của hai ông Diệm Nhu vô cùng rung động. Ông Nhu bỏ ý định về miền Tây với huỳnh vật cao và quyết định bỏ nhà mã tuyên để trú ẩn tại nhà thờ Cha Tam. Lúc bây giờ, ông Diệm nói với ông Nhu, Chú nên ở cạnh tôi, vì chú đi riêng thì họ sẽ giết. Câu nói của ông Diệm biểu lộ sự cảm nhận, cái thế tuyệt cùng và sự thất bại không tài nào cứ vãn được nữa. Đối với Dương Văn Bình, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Phạm Xuân Triều, thì việc họ chống đối ông là việc tất nhiên, nhưng ông không ngờ toàn thể những người đã một thời trung thành với ông, đã có công lao lớn phò tá ông. Trong bước khó khăn, trong những năm đầu của chế độ, và đặc biệt là những sĩ quan miền Trung cũng đều quyết liệt chống lại ông. Ông ngờ đâu những tướng tá như Nguyễn Ngọc Lễ, Lê Văn Nghiêm, Tôn Thất Đính, Đỗ Mậu, Nguyễn Văn Chuẩn, Nguyễn Trương, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Ngọc Huyền cũng đều tham gia canh mạng. Những người dân sự, thân tín của ông như cụ Trần Văn Trương, Linh Mục Ca Văn Luận, bác sĩ Trần Kim Tuyến đều đã phản bội ông. Võ Văn Hải cũng đã bỏ rơi ông, nay lại đến các quân nhân thân thiết, Tin cần đều đồng thanh lần đổ ông thì thật sự ông không còn bám ví vào đâu được nữa. Đảng cần lao, phòng trào cách mạng quốc gia, thanh niên cộng hòa, lực lượng đặc biệt, phụ nữ liên đới, quốc hội Zano, nô, lực lượng mật vụ. Những con bài, domino của ông đã tan biến trước cơn lốc cách mạng của toàn quân toàn dân. Có lẽ vì thế mà ông đến nhà thờ cha tam để một lần cuối đưa lời cầu nguyện với chúa. Gần 10 năm qua ngự trị trên đất nước quê hương, Sau mỗi bài diễn văn mỗi bức thông điệp, ông luôn xin Thượng Đế ban phép lành cho thân thế địa vị của ông và gia đình ông được vững vàng như bản tạch Ông có ngờ đâu phép lạ không đến hai lần. Ông có ngờ đâu Thượng Đế trí công vô tư như Thánh Kinh đã dạy, hải gieo gió thì sẽ gắn báo. huỳnh Vân Cao, vị tướng con nuôi của ông Diệm, còn có ba sư đoàn trong tay, còn có cả một giang sơn rộng rãi của vùng tiền giang hậu giang. Thế mà chỉ nửa đêm mồng 1 tháng 11 năm 1963 đã vội đầu hàng cách mạng, thề nguyện trung thành với hội đồng cách mạng, thì hỏi còn ai dám có ý đồ cứu ông Diệp nữa. Tuy vậy, khi tiếng súng đảo chính mới bắt đầu nổ, anh em ông Diệp tưởng rằng chỉ có một nhóm quân nhân nổi lên phản loạn và ông tưởng có thể tái diễn được trò gọi quân trung thành về cứu giá như 3 năm về trước, ngày 11 tháng 11 năm 1960. Do đó ông đã... Đối đáp cứng rắn với đại sứ Cơ ơn Lốt như sau. Diệp. Một nhóm binh sĩ phản loạn đã khởi sự đảo chính. Vậy thái độ của chính phủ Hoa Kỳ như thế nào? Lốt. Bây giờ là 4 giờ 30 sáng tại Washington. Tôi không thể tham khảo ý kiến của chính phủ tôi vào lúc này. Tôi lấy làm lo ngại cho an ninh cá nhân của Tổng thống. Tôi muốn trình bày với Tổng thống về thiện trí của chính phủ Hoa Kỳ là Tổng thống có thể ẩn trú tại tư dinh của tôi Tôi có thể thu xếp để Tổng thống có thể ra khỏi nước. Các vị tướng lính đã hứa với tôi là họ sẽ thỏa mãn như vậy. Diệm Tôi sẽ hành xử theo trách nhiệm và lương tri của tôi, tôi sẽ cố gắng lầm lại trật tự. Nếu tại Sài Gòn ông Diệm chủ quan không nắm vững tình hình thì tại Mỹ bà Nhu cũng chủ quan vì kiêu căng. Chiều ngày 1 tháng 1 năm 1963, khi cuộc cách mạng tại Sài Gòn đang trên đà thắng lợi, Thì tại Los Angeles, trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, bà Nhu vẫn quyết liệt cho rằng cuộc đảo chính không bao giờ thành công. Bà ta nhấn mạnh ba lần chữ Never, Never, Never. Nói chuyện với đại sứ Cabotlot xong, hai ông Diệm Nhu bắt đầu xuống hầm. Một pháo đài dưới đất với đầy đủ tiện nghi và được trang bị đầy đủ máy móc truyền tin viễn liên cực mạnh để có thể liên lạc với các tỉnh. Cái hầm xi măng cốt sắt đủ sức chống nổi bom 500 cân anh này được xây cất dưới sân Dinh Gia Long sau vụ hai phi công quốc cử ném bom dân độc Lập vào tháng 2 năm 1962. Nhưng nếu vạn Lý Trường Thành đã không bảo vệ được dòng hò Tần Tị Hoàng thì cái hầm Dinh Gia Long làm sao có thể chống chọi nổi lòng căm phẫn tột độ của quân nhân miền Nam Việt Nam. Cho nên khi đã an toàn trong hầm kín rồi và sau khi nói chuyện với tướng Đôn vào khoảng 3 giờ chiều ngày 1 tháng 11 anh em ông Diệm mới đối diện với sự cô đơn và sự thật bắt đầu khiếp sợ. Ông không thể ngờ toàn quân đội đã đoàn kết và hợp tác với tướng lĩnh để lật đổ chế độ. Ông bèn dịu ngọt ngợi tướng Đôn đề nghị các tướng lĩnh đến dinh gia Long bàn chuyện dàn xếp. Ông cũng hứa với tướng Đôn là sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng của tướng lĩnh. Nhưng kinh nghiệm với cái bất thành tín của nhà nho Ngô Đình Diệm, kinh nghiệm trung tá Võ Văn Đông đã bị ông Diệm lừa năm 1960. Đời nào cấp lãnh đạo cách mạng Một tháng 11 năm 1963 Còn mắc nu ông Diệm Uống dị lập trường của tướng lĩnh Là nhất định đi đến thành công Không chịu thường thuyết Tướng đôn nhắc lại cho ông Diệm nhớ rằng Đã bao lần cứ tướng lĩnh trình bày với ông về tình hình nguy ngập của đất nước Chỉ để yêu cầu ông thay đổi chính sách Mà ông vẫn không nghe Nay thì chỉ còn sự đầu hàng vô điều kiện Và chỉ cho ông ra đi an toàn mà thôi Sau đó tướng đôn cho soạn hai cái giường tại bộ tổng tham mưu và vận động một chiếc phi cơ của Hoa Kỳ để anh em ông Diệm xuất ngoại. trước thái độ cương quyết của tướng Đôn và trong cảnh cô đơn, hai ông Diệm nhu mới thấy mọi tính toán đều bị sụp đổ. nhìn quanh chỉ thấy ca xuân vĩ là kẻ còn tất cả các nhân viên cán bộ đều xa lánh hết. nên hai em ông Diệm nhu lợi dụng dinh gia long chưa bị bao vây bèn đi về phía chợ lớn trú ẩn tại nhà Hoa kiều Mã Tuyên. Người bản thân từng lo kinh tài cho Ngô Đình Nhu Vào khoảng 10 giờ đêm Ông Diệm từ nhà Mã Tuyên gọi điện thoại Về bộ tổng tham mưu Thì được tướng Dân Văn Minh trả lời Lúc này thì ông Diệm đã hết giọng uy quyền Ông bằng lòng ra đi Chỉ với một điều kiện là được vinh dự tiễn đưa theo nghi lễ quân cách Tướng Minh lợi dụng cơ hội đó Nặng nề lên án chế độ Diệm Là độc tài gia đình trị tham nhũng thối nát Làm cho quê hương nguy biến Dân chúng điêu linh Và quân đội thất trận trước lực lượng Việt Cộng ngày càng thắng lợi Dương Minh bác bỏ lời yêu cầu của ông Diệm Chỉ bằng lòng cho ông âm thầm ra đi mà thôi Có lẽ vì tướng Minh đã dùng những lời lẽ nặng nề Nên ông Diệm tức giận trách móc tướng Minh Và có lẽ vì thế mà sáng ngày mồng 2 Tướng Minh đã thay đổi thái độ không còn khoan dung với ông Diệm nữa Sáng mồng 2 vào khoảng 7 giờ Toàn thể tướng ta vẫn còn ngồi trong văn phòng tướng khiêm Tôi đang ngồi trước mặt tướng khiêm tại bàn giấy ông ta, bỗng điện thoại gieo lên. Tôi liền nhắc máy nghe thì đằng kia là tiếng đỗ thọ cháu tôi. Thưa chú, cụ và ông cố vấn hiện ở nhà thờ Trang Tam. Cụ bằng lòng ra đi, vậy xin tướng lĩnh cho xe đón cụ về bộ tổng tham mưu. Tôi trả lời thọ, được rồi, nhưng chú không có thẩm quyền để chú trao máy lại cho tướng khiêm trả lời. Rồi tôi chuyển máy lại cho tướng khiêm. Tướng khiêm nói với thọ, được rồi. Sẽ có xe xuống đón cụ về đây. Nói xong tướng Khiêm chỉnh lại cho tướng Minh biết. Sau đó vì suốt đêm thức trắng để phối hợp tiến triển các lực lượng canh mạng, tôi và tướng Khiêm vòng tay ngồi ngủ tại bàn của tướng Khiêm. Chúng tôi ngủ say đến độ toàn thể tướng lĩnh rời hết khỏi phòng khi nào cũng không hay biết. Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo vang hai chúng tôi mới giật mình thức dậy. Khiêm bèn bảo tôi, anh em giải tán đâu rồi, mậu chạy tìm xem. Tôi bèn qua phòng tướng Lê Văn Tỵ nơi mà suốt đêm tướng Minh dùng làm phòng riêng, cũng không thấy ai, nên kéo màn cửa chính thì thấy toàn thể tướng lĩnh đều có mặt ngoài bao lớn Tôi mở hẳn cửa trước ra thấy mọi người đều im lặng trầm tư. Trong lúc cuối bao lớn tướng Dương Văn Minh, tướng Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân và đại tá Dương Ngọc Lắm còn đang thì thẩm bản tán. Bên cạnh tướng Minh, thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa, một đảng viên đại Việt, Cầm súng M16 đứng đó Như có ý bảo vệ cho tướng Binh Thấy không khí có vẻ trà nghiệm Tôi vội hỏi ngay Các anh làm gì đứng đây có vẻ bí mật thế Tướng Trần văn Binh Tướng minh nhỏ Đứng gần đấy trả lời rất nhỏ Anh em đang bàn định cách đối xử với ông Diệm Nên giết hay cho ông ta xuất ngoại Tôi vội nói to cho mọi người Cục nghe Tôi không đồng ý việc giết ông Diệm Lúc còn trong vòng bí mật Tôi đã nói với Trung tướng Đôn Là phải để cho ông Diệm ra đi Trung tướng Đôn đã đồng ý rồi Tôi vừa nói xong Vì tướng Nguyễn Ngọc Lễ Một vị tướng nổi tiếng khoan dung đạo đức nhất Trong hàng tướng lĩnh quay về phía tôi Và cũng nói to lên Xin em đừng nghe lời anh Mậu Đã nhổ cỏ thì phải nhổ cỏ cho tận gốc rễ Tôi chợt nhớ Trong đêm trước đó Đã có người kể cho tôi nghe rằng Tướng Phạm Xuân Triệu Cũng nói câu như vậy Thấy không ai phản đối tướng Lễ Mà có vẻ im lặng đồng ý Tôi bực mình bèn nói thêm Việc tha hay giết ung Diệm là hành động lịch sử. Vậy muốn tha hay giết ông ta, tôi đề nghị phải lấy quyết định tối hậu qua một cuộc bỏ thiếu kín, phải ghi vào biên bản đàng hoàng. Tất cả mọi người lại im lặng, không có ai tỏ ra tán đồng ý kiến của tôi. Còn tướng Dương Vân Minh thì nhún vai tỏ thái độ bất mãn với tôi. Tôi bực tức dơ cao tay lên và nói, nếu không ai đồng ý với tôi, thì tôi tuyên bố không dính líu gì đến việc này. Các anh phải chịu lấy trách nhiệm trước lịch sử. Rồi tôi kéo trung tá Nguyễn Văn Thiệu, chỉ huy trưởng Thiết Giáp và trung tá Lê Nguyên Khang ra khỏi nơi tụ họp để đi quan sát tình hình tại trung tâm Sài Gòn. Sau đó tướng Minh ra lệnh cho tướng Mai hữu Xuân, đại tá Dương hoàng Lắm, thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa và đại úy Nguyễn Văn Nhung đi đón hai ông Diệm Nhu tại nhà thờ Cha Tạp. Rồi bộ tổng tham mưu trên đường trở về trung tâm thủ đô, tôi gặp nhiều đoạn biểu tình của thanh niên và sinh viên. Phất cờ và dơ cao biểu ngữ Hoan hô cách mạng thành công Đà đảo độc tài Ngô Đình diệm Và hoan hô quân đội Trong các đoàn biểu tình có một đoàn rất đông Do luật sư Nguyễn Tường Bá Cầm đầu có mang theo cờ Việt Nam của dân đảng Gần góc đường học thập tự Trần Quý Cáp Một đoàn biểu tình khác của sinh viên chặn xe tôi lại Rồi mời tôi ra khỏi xe bồng tôi lên cao và hô to khẩu hiệu Mừng chiến thắng Và ca ngợi tôi như một chiến sĩ anh hùng Về đến Dinh Gia Long, tôi thấy rất đông dân chúng vây quanh Dinh chạm ngập cả mấy con đường và công viên trước mặt. Họ reo hò ẩm ĩ và chuyện trò vui vẻ với binh sĩ Thủy quân Lục Chiến đang chiếm đóng ngôi Dinh Thự mà từ ngày 27 tháng 2 năm 1962 đã tượng trưng cho uy quyền bất khả xâm phạm của chế độ ngô định diệm. Rời Dinh Gia Long để bề nhà, khi đi qua góc đường Gia Long Hai Bà Trừng, tóm lại gặp một đoàn sinh viên khác mà phần lớn thuộc Đại học Văn Khoa sau khi đập phá bức tượng hai bà trưng do bà nhu dừng lên ở công trường mê linh bến bạch đằng họ náo nhiệt kéo hai cái đầu bằng đá mà họ bảo là của hai mẹ con mẹ nhu những sinh viên dẫn đầu đoàn biểu tình tuyên bố sẽ kéo hai cái đầu mẹ con mẹ nhu này khắp đường phố sài gòn cho dân chúng tự do chửi bới xì vạ. đi đến đâu tôi cũng thấy dân chúng già trẻ lớn bé trai gái tràn ra khắp các nẻo đường và nét vui mừng niềm hân hoan và nỗi xúc động hiện rõ trên từng tiếng cười từng câu nói. Tôi về nhà nằm xuống cố chậm mắt để bù lại một đêm thức trắng căng thẳng hôm qua, nhưng vẫn không ngủ được vì những hình ảnh sống động và hân hoan của dân chúng Sài Gòn. 4 giờ chiều tôi quyết định trở lại bộ tổng tham mưu. Khi xe ngừng trước công thự chính, tôi thấy một chiếc xe vận xa đậu xéo sân cỏ. Mở sau cửa toan, tôi hà bước đến thì thấy xác hai ông Diệm nhu nằm giữa sàn xe. Nhìn thi thể ông Diệm tôi sững sờ và không tin đó là sự thật. Đó là kết quả của một quyết định sáng hôm nay của các tướng lĩnh sau khi tôi, Thiệu và Khang vò vẻ. Tôi đứng yên rưng rưng nước mắt rồi đưa tay chào vĩnh biệt. Người lãnh tụ đã cùng tôi kết ước từ hơn 20 năm về trước. Càng thương ông Diệm tôi càng căm giận bè lũ cần lao và những người anh em ruột thịt của ông Diệm vì chính họ đã làm ông và tôi tan vỡ mộng bản độc Trở lại văn phòng của tướng Khiêm. Khi đi ngang qua văn phòng nhốt Lê Quang Tung và em là Lê Quang Triệu, tối hôm qua, tôi chỉ còn thấy một mình đỗ thọ đang bị giam tay đó, nên bảo viết trung sĩ quân cảnh để cho thọ tự do ra bẻ. Khiêm và tôi đang ngồi kiểm điểm tình hình, thì có điện báo cho biết bác sĩ Trật Kim Tuyến đã từ Hồng Kông về và hiện đang đợi ở phi trường tân Sơn nhất. Khiêm liền báo với thiếu úy Nguyễn Bá Quang lấy xe đi đón. Bác sĩ Tuyến tuy nhận lệnh lên đường để đến nhiệm sở mới là Ai Cập, Như ông chỉ đến Bangkok thì ngưng lại, đợi ngày đảo chính, vì ông vẫn tưởng kế hoạch chọn ngày quốc khánh 26 tháng 10 năm 1963. Sau đó không tiện chỗ ở Bangkok, ông bèn quay qua Hồng Kông, và sau khi đích xác biết chắc chế độ Diệm đã hoàn toàn sụp đổ, ngày mùng 2 tháng 11 ông trở về Sài Gòn, vừa gặp chúng tôi chưa kịp chào hỏi ông đã nói ngay, thật là định mệnh, định mệnh nào đã an bài cuộc đời của ông Diệm để cho những năm cuối của chính cuộc đời đó, Các anh em ông đã hành xử như những tên bạo chúa Múa may theo những hệ lụy bất nhân Định mệnh nào đã thôi thúc anh em ông xuống tay Hạ độc thủ với ân nhân, với bạn bè Với những cộng sự viên thân tín Định mệnh nào đã đẩy ông Diệm Lên làm nguyên thủ quốc gia với quyền hành tuyệt đối Để anh em ông tiến hành những chính sách tác hại Không phải cho một người mà cho cả dân tộc Và định mệnh nào đã oan nghiệt Đẩy anh em ông bước sâu vào những vũng bùn tội lỗi Khi dùng bạo lực để hủy diệt một tôn giáo chỉ biết có tình thương Nếu đứng trên xử quan thiên chúa giáo thì định mệnh đó được hiểu là ý chúa Và cái chết của ông Diệm là kết quả chung quyết của những từ khước Các dịp thử thách mà trước đó chúa đã cho ông Ý chúa đã muốn thế nên kết quả phải là thế Cát bụi lại trở về cát bụi Giáo lý Phật giáo nhìn cái chết của ông Diệm một cách khác Cái chết thê thảm và tùy nhục đó chỉ là kết quả tổng hợp của những nhân duyên và nghiệp chướng triền miên, một phần từ nhiều kiếp, nhưng đặc biệt là do trong kiếp này gây ra. Những cộng nghiệp và trở duyên tác động chung quanh chỉ làm sâu sắc hơn bản chất những việc làm của ông trong đời này mà thôi. Ông đã tự do làm chủ đời ông thì ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hệ quả của nó. Nhưng cũng trong ánh sáng của giáo lý đạo Phật, thì chết là giải thoát, chết là trở về với sự bất thường thần xác vốn được cấu tạo bởi những tế bào vô ngã và vô thường, chỉ một hơi thở mong manh là trở thành nhất điểm hồng trận. Do đó cái chết của ông Diệm trong quan điểm Phật giáo dù gọi ông là Tổng thống hay là Bạo Chúa, xem ông là lãnh tụ anh Minh hay là tội đồ dân tộc, cũng có giá trị như cái chết của bất kỳ một người bình thường khác mà thôi. Có khác chăng là trong chiều giải lịch sử và trong chiều rộng nhân thế, Ông đã để lại tội nhục và đau buồn cho một số người nào đó trong một khoảng thời gian nào đó. Riêng đối với tôi, tuy cái chết của ông Diệm lúc bấy giờ có làm bàng hoàng và đem lại cho tôi một mối suy tư sâu đậm, nhưng cuộc cách mạng thành công đã lại cho tôi một niềm vinh dự vô cùng lớn lao. Tôi đã hiến thân cho một trí sĩ Ngô Đình Diệm, nhưng tôi đã không chịu làm kẻ ngu chung cho mà Ngô Đình Diệm phản bội quê hương giống nổi. Lật đổ chế độ như chế độ công an trị, Ngô Đình Diệm không phải là chuyện dễ dàng Chế độ Diệm vô máy mật mụ Và đảng viên cần lao Mà lòng trung thành tuy chỉ được xây dựng Trên đặc quyền đặc lợi Bảo quản bảo chỉ Nhưng lại nhiệt tình làm tai mắt chính quyền Khắp hầu hết các đơn vị quân đội Hầu hết cơ quan công quyền Hầu hết bộ phận sinh hoạt của xã hội nhất là khi bị dồn vào thế cùng Nếu chỉ nhìn khía cạnh thuần túy khoa học Tổ chức Và so sánh tương quan lực lượng Mà trong đó yếu tố bảo mật là quan trọng nhất thì trong suốt thời kỳ vận động và tổ chức ngày cách mạng, hai ông Nhu Diệm đã nắm phần ưu thế tuyệt đối. Họ có 5 cơ quan an ninh tình báo là 4 nổi và một chìm, nổi là công an, cảnh sát, an ninh quân đội, lực lượng đặc biệt và sở nghiên cứu chính trị, còn chìm là hệ thống đảng viên cần lao và các bộ phận bật vụ tình báo phụ thuộc. Tất cả như thiên la địa vọng, như tai vách mạch rừng, bao vây lấy các nhân sự và hoạt động chống đối. Họ có ngô định nhu, tuy bất lực trong việc quản trị quốc gia, nhưng lại xuất sắc trong các âm mưu và thủ đoạn tiêu diệt đối lập, nhất là bản chất vốn lạnh lùng và tàn ác không một chút do dự. Họ lại có những cấp thuộc hạ thi hành mệnh lệnh, muốn tiêu xài bao nhiêu cũng được. Trong khi đó thì lực lượng đảo chính chỉ là một sự phối hợp của nhiều tổ chức và đoàn thể phức tạp, tuy cùng chí hướng một mục tiêu nhưng lại thiếu sự đồng nhất về nhân sự và thống nhất về kế hoạch. Họ còn phải làm việc trong một tinh thần cảnh giác quá độ, Vì sợ nội tuyến của chính quyền và bị trói buộc trong tính chất bất hợp pháp nguy hiểm của công tác, thế mà đảo chính vẫn thành công. Sự thành công đó rõ ràng là không phải nhờ tổ chức giỏi hay lực lượng mạnh hơn, mà thật sự là nhờ ba yếu tố. Thứ nhất là sự đồng tâm nhất trí của tất cả mọi tổ chức hay cá nhân tham gia lực lượng cách mạng. Thứ hai là sự hiểm trợ trực tiếp hay gián tiếp tích cực hay tiêu cực của toàn quân, toàn dân, mà ước nguyện chung lật đổ chế độ độc tài là ước nguyện cao nhất và lớn nhất. Thứ ba là đầu óc, chủ quan, tinh thần thiếu thực tế và bản chất cao ngạo của Ngô Đình Nhu, người chủ trương một kế hoạch đảo chính giả để tiêu diệt cuộc đảo chính thật. Nhưng bao trùm lên trên những yếu tố thuận lợi đó dĩ nhiên là nhờ cuộc cách mạng đó đã được phát động hợp lòng dân, hợp thời đại và hợp với truyền thống cách mạng. Và đó mới là điều đáng kể nhất. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1963, vào khoảng 11 giờ sáng, 2 giờ trước khi tiếng súng cách mạng bắt đầu nổ. Đồn báo cho cô Yen đến bộ tổng tham mưu để làm liên lạc viên giữa lực lực cách mạng với các cơ quan quân dân chính của Hoa Kỳ tại Việt Nam nếu cần. Cô Yen để bẻn mặc quân phục mang theo mật khẩu 375 man và một gói tiền độ triệu 3 đồng Việt Nam rồi đến bộ tổng tham mưu. Cũng cần phải nói rõ ràng số tiền 3 triệu đồng Việt Nam do cô mang đến đã không được tướng lĩnh nào hay biết trừ tướng đôn. Tướng Đôn không bao giờ trình bày cho hội đồng tướng lĩnh biết có nhận số tiền đó của Côn Yên hay không và nếu có thì đã sử dụng vào việc gì. Ký giả Canau trong Việt Nam A History đã trình bày rõ ràng, trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, Côn Yên khi tới Bộ Tổng Tham Mưu gặp tướng Đôn đã mang theo một số tiền 3 triệu đồng Việt Nam để quân nổi dậy sử dụng nếu cần. Ta thấy rằng. Của cách mạng thành công là nhờ đáp ứng đúng nguyện vọng của toàn dân, nhờ quyết tâm nhất trí của quân đội và nhờ kế hoạch tổ chức tinh vi. Chứ đâu có nhờ huống gì khi quân mang tiền đến bộ tổng tham mưu thì giờ phát động cách mạng sắt điện. Quân đội còn cần gì tiền nữa? ước mong rằng tướng Trần Vân Đôn giải tỏa nghi vấn nhỏ này để quân đội dưới quyền ông lúc bấy giờ khỏi mang tiếng và để sự trong sáng của cách mạng khỏi mang một tỷ vết nào. Tướng Đôn đã không đề cập đến số tiền này trong hồi ký của ông ta. Như vậy kể từ ngày mùng 5 tháng 10 khi tướng Minh chính thức tiếp xúc với Cô để trình bày quan điểm và quyết định của lực lượng cách mạng cho đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 khi tiếng súng cách mạng bùng nổ. Trong không đầy một tháng ngắn ngủi, những sôi đông đó quả thật đã có những liên lạc giữa lực lượng cách mạng và chính quyền Mỹ qua trung gian không phải chỉ Cô mà còn đại sứ lốt nữa. Sự liên lạc đó tuy chỉ có tính cách mạng, thông tin, nhưng bản chất thật sự của nó là bản chất một cuộc đấu tranh chính trị quốc gia. Thật vậy không cần sau này phải viện dẫn vào nội dung hai bức công điện của Thứ trưởng Ngoại giao Iman ngày 24 tháng 8 và của Đại sứ Lốt vào ngày 29 tháng 8. Lúc bấy giờ, tại Việt Nam, ai cũng biết đa số nhân vật trong chính quyền Hoa Kỳ muốn nhanh chóng giải quyết của khủng hoảng chính trị xã hội Việt Nam mà cụ thể mà bắt đầu là ông Diệm phải dứt khoát loại trừ ảnh hưởng của những người anh em khỏi chính quyền. Tuy nhiên ước muốn đó vẫn chưa hoàn toàn phản ánh trung thực chính sách của Hoa Kỳ, vì vẫn còn nhiều người Mỹ khác tiếp tục ủng hộ ông Diệm. Để nỗi Tổng thống Kennedy đã phải than lạy Chúa, chính phủ của tôi đang bị tan ra từng mảnh. Và ngay cả bức công điện của ông Human cũng không được Tổng thống Kennedy hay Ngoại trưởng Dan Rook duyệt xét trước Vì hai ông này lúc bây giờ không có mặt ở Washington Chẳng những thế trước những tin đồn về những dấu hiệu Về rất nhiều cuộc đảo chính tại Sài Gòn Cũng như để chặn đứng những diễn dịch sai lầm Về bức công điện vượt quyền của Human Ngày 30 tháng 8, Tổng thống Kennedy đã đánh một điện tín khẩn cấp cho ông Lott Để hủy bỏ cái điện tín ngày 24 tháng 8 và ngày 29 tháng 8 ngay tại Hoa Kỳ Sự hủy bỏ đó đã vô hiệu hóa những lời lên án chính quyền Kennedy về hành động cho phép, ghi nhận hay khuyến khích một cuộc chính biến tại Nam Việt Nam. Trước tài độ thiếu cương quyết và chưa rõ ràng như thế, các tướng lĩnh vốn đã tổ chức cuộc chính biến từ mấy tháng trước đó, nay quyết định chính thức thông báo cho chính quyền Hoa Kỳ về sự hiện diện và về quyết định lật đổ chế độ của quân đội. Đó là một nước cờ ngoại giao ngoạn mục nhằm hai mục tiêu. thứ nhất là Hoa Kỳ ra khỏi thế liên minh bất đắc dĩ với ông Diệm một cách dứt khoát, và vĩnh viễn và thứ hai là tạo một liên hệ tốt đẹp ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho một tương quan đồng minh cần thiết sau cuộc trình biến và mục tiêu thứ hai này mới là mục tiêu quan trọng vì dù chính quyền Kennedy có đồng ý hay không có phá hoại hay không thì lực lượng cách mạng cũng đã được tổ chức rồi và cũng đã được cuốn hút và cao trào chống đối chế độ của toàn dân riêng với tướng lĩnh như Minh, Đôn, Kim, Đính, Khiêm họ ở vào cái thế không thể lùi được nữa các bộ phận khác của quân đội do những sĩ quan cấp tá tổ chức sẽ tiến hành cuộc cách mạng dù có hay không có họ. Do đó, khi liên lạc với Tòa đại sứ Hoa Kỳ mà qua đó đánh dội về Washington, mục tiêu chính vẫn là duy trì được giao hảo tốt đẹp giữa hai nước để Hoa Kỳ không những sẽ giúp miền Nam hồi phục lại sức mạnh mà còn hiệp trợ miền Nam dồi dào hơn cho một cuộc thư hùng quốc cộng chắc chắn sẽ không liệt hơn sau này là một cuộc chính biến đời lật đổ và chế độ là việc khó nhưng vẫn không khó bằng sau cuộc chính biến đó đất nước sẽ mạnh hơn cho nên nước ở ngoại giao đó của các tướng lĩnh là một hành động chính trị khôn ngoan và cần thiết để đảm bảo cho đất nước sẽ mạnh hơn sau này mà thôi tiếc rằng nếu họ đã thành công trong lĩnh vực duy trì được một mối giao hảo tốt với đồng minh Hoa Kỳ thì ở những lĩnh vực khác họ đã thất bại và tạo ra một chuỗi dài những xáo trộn mà tôi sẽ đề cập ở những chương tiếp theo. Quy luật chính trị và những đòi hỏi của tình thế rõ ràng như thế, nhưng vẫn có những kẻ cho rằng nếu Mỹ không bật đèn xanh thì quân đội và nhân dân miền Nam không đủ sức và không dám làm của cách mạng lật đổ chế độ diệm. Thứ hai là họ cho rằng chính quyền Kennedy là kẻ chủ sướng và điều động của cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963.